Trường 3 Hôm sau, bên trong khu biệt thự cao cấp rộng lớn ở Beverly Hills Người đến là một vệ sĩ thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ Mời ngài đợi một chút, tôi lập tức đi gọi ông chủ ra Quản gia Maria một đầu tóc bạc dẫn người vào phòng khách, rót chiến trà tiếp đãi, rồi mời anh ngồi chờ Sau đó, thân hình bạp bạp nhanh chóng đi vào bên trong, thoáng cái đã biến mất Nhìn bóng dáng của bà dần biến mất Mặc quê liền đam chiêu, Quan sát sản phẩm được trang trí rất yêu nhã Lịch sự Đây là tổ ấm của cô cùng đại ngôi sao nổi tiếng thế giới sao Khi nghĩ đến điều này Tìm ảnh chợt nhói đau Đôi con người trầm tĩnh lướt qua một tia buồn bã Chết thiệt Sao cô lại có thể kết hôn Có chồng được chứ Sao lại có thể Không hiểu vì sao Mình lại có loại tâm tư kỳ lạ đó Mặc quê chỉ cảm thấy vô cùng tức giận cảm giác nôn nóng khiến anh mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có giống như một con đại hắc hùng, con gấu đen lớn dẫm phải gai xương rồng liên tục đi tới đi lui trong phòng gần như muốn đem sàn nhà mài thành một hố lớn chết tiệt nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung anh không nhịn được mắng một tiếng anh nhận làm vệ sĩ vì muốn tìm hiểu xem trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ có quan hệ gì với cô hay không chỉ vậy thôi không cần suy nghĩ thêm nữa Bất ngờ, một tiếng hò khan vang lên, y phàm đỡ đổ ánh tinh bước vào, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng. Ngày gò rồi, có phải bọn họ đã để cho vị vệ sĩ này đợi quá lâu nên mới có chịu mắng người hay không? Mặc dù biết câu chửi của mình đã bị người khác nghe được, nhưng mặt khuê vẫn bình tĩnh như cũ, âm thầm hít sâu một hơi, sẻ mặt trầm tư, chậm rãi xoay người. Lít thấy khuôn mặt đối phương đậm nét Á Đông, y phàm đầu tiên là sửng sốt. Ngày sau đó liền nảy sinh cảm giác thân thiết, đều nụ cười thân thiện, tiến lên một bước cầm tay anh mạnh mẽ lắc. "Chào anh, bác Tiến sinh phải không? Quý công ty điện đến báo cho chúng tôi biết, hôm nay anh sẽ tới. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Y Phạm Lâm Khắc Tư. Đây là vợ tôi, cũng là người mà anh phải bảo vệ." "Là cô ấy? Không, không phải cô ấy." đời con người thầm trầm bí mật liếc đồ anh tinh vài lần thế nhưng sự nóng này cùng tức giận tròn lòng mới vừa rồi nháy mắt đã biến mất thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm cùng vui sướng môi mỏng khẽ nhích nở nụ cười không dễ phát hiện ông trời không phải là cô ấy mặc dù khuôn mặt sống nhau như đúc nhưng hôm qua cô vẫn còn để tóc sải đèn bóng không giống như cô gái tóc ngắn ngang tai trước mặt này nhưng điều khiến anh dám khẳng định hai người không phải là một chính là Một người không thể chỉ trong một đêm Đã mang thai sáu tháng được Bắt tay gật đầu xem như chào hỏi Ánh mắt mặc khuê vô ý lướt qua Người đồ anh tinh thêm vài lần Thật tốt quá Anh mã liệt hoài nghi Cô gái chạy trốn hôm qua cùng vị lầm khắc từ phu nhân này Là sinh đôi Nếu không trên thế giới này Cần như sẽ không có ai mà giống nhau như đúc đến thế Rất tốt Có được vị lầm khắc từ phu nhân này trong tay Muốn tra xét lai lịch của cô ấy Đã không còn là chuyện khó khăn nữa không chú ý đến tia suy tính lướt qua trong mắt anh, đội anh tinh ngược lại cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt á đông của anh. bạc tiên sinh nói tiếng trung được không? nếu có vậy thì cảm giác thân quen sẽ càng tăng thêm. được, cha mẹ tôi đều là người đài loan, chỉ là từ nhỏ đã sang mỹ định cư rồi. anh dùng tiếng trung đúng chuẩn trả lời. tôi đây cũng là người đài loan. lần này đội anh tinh thế nhưng lại kẽ nở nụ cười với người dưng. Tôi tên là đội anh Tinh Sau này mặc tiên sinh cứ gọi tên tính chung của tôi nhé Gật đầu Lúc mà quê đang định vờ do hỏi xem Cô có chị em gì không Thì bất ngờ Một giọng nói trầm trèo từ bên trong chuyển tới Y e tiểu tinh Nghe nói vệ sĩ tiền sinh đến rồi Tò mò Kẻ em vui như một cơn lớp xáy làm ra Xong khi ánh mắt thường phấn bất cặp khuôn mặt cương nghị quen thuộc kia Thì ngay lập tức Cổ họng cô như bị bóp nghẹt Phát ra tiếng kêu thảm thiết Như gà bị cắt tiết À gặp quỷ Không kịp suy nghĩ Liền hút hoảng quay đầu bỏ chạy vào bên trong Tốc độ khá là nhanh Làm sao vậy Y phàm trợn tròn mắt Xảy ra chuyện gì thế Độ ánh tình kinh ngạc Không nghĩ đến sẽ gặp lại nhanh như thế Đối với phản ứng kinh hãi Mỗi khi gặp mặt của cô Mặc quê thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận Chết tiệt cô có cần thiết phải sợ anh như vậy không Anh quá đáng sợ sao Anh không biết cô mà mạn phép, gật đầu ra hiệu, nói xong liền lập tức đuổi theo bóng hình nhỏ xinh kia, cũng mặc kệ hai vị chủ nhà. mắt thấy bóng dáng hai người thoáng cái liền biến mất, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. để em đi xem một chút. đồ anh tình có chút lo lắng. không hay rồi, không phải là chị gái mình cùng với vệ sĩ tiền sinh nhanh nhẹn, dũng mãnh kia quen biết nhau đó chứ? nhưng nếu có thì là khi nào vậy? anh cũng đi. trợn mắt lắc đầu. Phạm Nhịn không được lẩm bẩm. Có lầm không vậy? Người mà vị vệ sĩ thiên sinh nhân bảo vệ là em ấy đúng, sao lại đuổi theo Tiểu Nguyệt Thế, còn có đạo đức nghề nghiệp nữa không vậy? Thật là không hiểu nổi. Dạ Quỷ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Gần đây mỗi ngày đều là ngày sát tình sao? Làm sao bây giờ, sao anh ta vẫn còn đuổi theo vậy? Đậu Ánh Nguyệt thở hổn hển, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau, phát hiện anh giống như một viên đạn đang lao đến càng lúc càng gần lập tức bị dọa đến hét lên như ruồi bọ, trốn loạn khắp nơi. cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã an bài. ở bể bơi sau nhà liền bị một đôi cánh tay sắt quần lấy ngang hông, nhốt vào trong lồng ngực ấm áp, dán chắc. chết chết rồi, bị bắt được rồi. tiếng kêu thảm thiết, eo nhỏ bị cánh tay sắt quá chặt. sau lưng là cả một nguồn nhiệt lớn, vậy mà cô vẫn còn cố sức giãy dụa, nhưng lại bị ô quy đơn giản chặn lại, miệng không ngừng kêu lên. Không phải tôi, không phải tôi Xin đừng tố cáo tôi Tội vô ý gây thương tích Không biết bị giảm bao lâu đây Cô ấy đang nói gì vậy Mày rậm khẽ nhíu mày Mặc khuê xoay người cô lại Đôi con người đen trầm tĩnh Nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn Đang không dám ngẩng lên nhìn mình Em nói cái gì vậy Chúng ta quen nhau sao Hả Anh không nhớ rõ cô ư Nói cách khác Anh vẫn chưa khôi phục chỉ nhớ ư Vội ngẩn đầu Đồ ánh nguyệt kinh ngạc Nhìn anh, quan sát một lúc lâu Cuối cùng phát hiện anh thật sự không nhớ rõ mình Trong lòng mơ hồ Có chút khó chịu Nhưng vẫn là thừa vào nhẹ nhõm Phù, thật tốt quá Cô sẽ không bị đi tù vì tội gây tương tích nữa rồi Chúng ta quen nhau, đúng không? Anh ôm cô Giọng nói của mặt khuê có chút gấp gáp Ông trời ơi Nhìn phản ứng của cô Anh gần như có thể chắc chắn Bọn họ nhất định đã từng gặp nhau Trong một tháng anh mất trí nhớ đó Vị tên sinh này tôi không biết anh đâu thì đã xác định Anh vẫn chưa nhớ lại Thì độ ánh nguyệt liền mặt mày hớn hở Bắt đầu giả ngu Xin hỏi anh là ai Tên gì vậy Đến cả tiếng thật của anh còn không biết Thì làm sao có thể coi là biết anh phải không Cô hoàn toàn không nói dối đâu Cô nói dối Mặc quê là ai chứ Sao không nhìn ra được vẻ mặt khác biệt qua lớn của cô Trong lòng lập tức lạnh xuống Cô gái này khẳng định là biết anh Hơn nữa còn rất quen thuộc Chỉ là không hiểu tại sao Lại đánh chết vẫn không thừa nhận Xong cũng không sao Anh có thể từ từ tìm ra đáp án Nếu ép quá sợ sẽ dọa cô chạy mất Trầm từ suy nghĩ Trong lòng đã có quyết định Khuôn mặt cương nghị lại nổ lên một tia cười nhẹ Tôi tên là Mạc khuê Vệ sĩ mới À thì ra anh là vệ sĩ Thảo nào thể lực lại mạnh như thế Độ ánh nguyệt lẩm bẩm Trong đầu không tự chủ Hiện ra vài hình ảnh của ba năm trước Hòa mã non mịn, Bỗng nhiên đỏ bừng, nóng sức Ai ra, đột nhiên sao cô lại nhớ đến Thân thể của mạnh nam Sau lớp quần áo đó chứ Xóa đi mau, xóa đi Ai gì đà Phật Vội vã lắc đầu, ngón tay dường như Vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm Của ba năm trước Khi vuốt về ra thịt màu đồng bóng loáng như tơ kia Cô nhịn không được Nắm chặt mười ngón tay lại thành quyền Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa Cô nghĩ đến điều gì, vì sao lại đỏ mặt như vậy? Anh mất trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, mặc quê chỉ cảm thấy bụng dưới một trận xồi sao, khiến anh không nhịn được muốn đưa tay vút ve gò má phấn hồng, xem có non mịn như trong tưởng tượng không. Anh, anh làm gì thế? Trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt về khuôn mặt mình, cô lấp bắp hỏi, tìm gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh, anh làm sao lại đột nhiên vuốt mặt cô thế? Hơn nữa Ngón cái lại cứ không biết khống chế, mà mà sát qua lại. Nghĩ mặt cô là đá mải ở sao? Còn vết chai trên ngón tay nữa chứ, trả tới trả lui lên mặt, khiến trái tim này lên chút cảm giác tĩnh ngứa, thật sự kỳ quái nha. Nghe tiếng trách, lúc này mập khề mới phát hiện, mình thế nhưng lại vô thức thuận theo khát vọng trong lòng, khóe miệng không khỏi nổi lên chút cười khổ. Ông trời ơi, từ khi nào mà tự chủ của anh trở nên kém như vậy? Chậm rãi thù tay về, ánh mắt nóng rực nghiêm túc em tên là gì? Đỗ Đỗ Ánh Nguyệt. Mong anh ta không nhớ ra cái tên này. Đỗ Ánh Nguyệt. Thanh âm nỉ non giống như âu yếm. Anh không nhịn được nhẹ cười. Đỗ Ánh Nguyệt có một chữ Nguyệt sẽ cùng với chuyện mất trí nhớ sau đó lại trở nên thích ngắm trăng có liên quan sao? Chuyện càng lúc càng thú vị phải không? Nghe anh nỉ non tên mình Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được cả người khẽ run. Ôi trời ơi! Trước đây sao không cảm thấy tên mình lại gợi cảm như vậy chứ Em lạnh ư Nhận thấy thiền hạ trong lòng khẽ run Anh nhíu mày nhẹ hỏi Hiện tại ban ngày rất nóng Sao cô lại lạnh đến phát run Đừng là bị cảm đấy Không, không có Ấp ứng vì bị nhìn thấu Cô vội vã lắc đầu phủ nhận Hai tay không ngừng vỗ vỗ lên lồng ngực anh Anh, anh buông tôi ra đi Từ nãy đến giờ cứ ôm chặt như thế Nghĩ muốn nhận cơ hội để dỗ sàng phải không Chậm dãi buồng tay Thấy cô khéo léo chui ra khỏi lòng mình Mặc quê liền có chút mất mát Thật sự không muốn Không muốn buông cô ra đâu Tôi, tôi phải đi đây Chà chà cánh tay mới nổi một tầng già gà Trong lòng độ ánh nguyệt Chỉ muốn nhanh chóng rời đi Cứ nghĩ đến tương lai Anh là vệ sĩ của em gái Lại cảm thấy nhức đầu Hay ra sau này phải thường xuyên đối mắt xôi Có nên dứt khoát sắp xếp hành lý Trốn về Đài Loan không Nhưng nếu làm như vậy Y Phạm nhất định sẽ hận cô ủ hù, làm người thật khó mà Nhìn bóng dáng gần như có thể nói là chạy chối trích của cô Mặc quê không nhịn được Nổ lên một tia cười nhạt giọng nói trầm thấp Không ngành không chậm Đuổi theo phía sau Ánh Nguyệt, ba năm trước đây Em đều gọi tôi là đệ tử thiếu lầm sao Lời vừa nói ra Người kia không biết là trồn dạ Hay là vừa khéo đi đến cạnh bể bơi Chỉ thấy trần cô hơi đào một cái Cả người liền mất đi thằng bằng Nhìn về bên anh Bùm một tiếng, người cứ như thế Hòa lệ ngã vào trong bể bơi Bọt nước bắn tùm tóe. Mặc khuê thế thế không nhịn được cười to Ông trời ơi, anh không nghĩ đến Cô lại có thể dễ dàng giật mình như vậy Từ trong bể bơi ướt sũng bỏ lên Độ ánh nguyệt vừa tức vừa giận Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cười to kia Đáng ghét đáng ghét Tên đệ tử tiếu lầm này Sao có thể thử dịp người ta chưa chuẩn bị Lại nói ra một câu như thế chứ Đây là đánh lén phạm quy Phạm quy nha Bà nằm trước đây Hắn rõ ràng không phải là người nhỏ mọn như vậy Sao bây giờ lại hèn hạ đến thế Tức chết đi được Ai ra đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Nguyệt sao càng người chị ướt sũng thế kia Độ anh tinh đuổi theo tìm người Lúc thấy cô càng người ướt đẫm Không khỏi hết lên sợ hãi Tiểu Nguyệt nếu như em muốn bởi lội Làm ơn đổi thành một bộ đồ bơi nhé Y Phạm cũng bước đến chế diễu tay to xoa xoa một đầu tóc ướt của cô Bời lỗi cái gì Em là bị ngã xuống bể đấy Thở phì vò phò, Phòng mồm trợn mắt đánh vào bàn tay kia Ánh mắt quán hận phóng đến đầu sỏ gây chuyện Khẽ nhớ mày, Nhìn áo màu trắng của cô đã gần như trở nên trong suốt Có thể thấy rõ được đường cong là lướt phía sau Còn người của mặt quê đột nhiên truyền thành âm trầm. Em nên đi thay quần áo đi Không dấu vết đề nghị, nhưng thật ra trong lòng, lại mãnh liệt, không muốn những người đàn ông khác thấy được dáng vẻ kiểu mỹ lúc này của cô. Cho dù là y phạm, em dễ cô cũng không được. Không cần anh nhắc nhở. Tức giận liếc mắt, giận dỗi bỏ đi. Không vô tâm giống chị gái, độ Ánh tinh đam chiếu liếc anh một cái, sau đó không nói một lời, liền đuổi theo chị gái. Mặc tiên sinh, xòa xòa cầm, y phạm nở một nụ cười ra sao. Anh có hứng thú với tiểu nguyệt nhà chúng tôi hả? Có lẽ vậy Đối với sự mong chờ Đến không còn hình tượng của người đàn ông trước mắt Mặc quê không khỏi khẽ mỉm cười Hiếm khi lại trả lời câu hỏi Có liên quan đến tình cảm riêng tư của mình Ồ, vậy anh có phải cố gắng thêm nữa rồi Rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh giọng nói của Y Phạm ẩn chút đồng cảm Tiểu nguyệt nhà chúng tôi đối với loại chuyện như vậy rất chậm chạp Xin hãy cố gắng thêm Người đàn ông này cho anh cảm giác không tệ Xem ra rất đáng tin Nếu tiểu nguyệt cùng ở chung với anh ta Chắc sẽ không thiệt thỏi đâu Nghe vậy mặc khuê liền kỳ quái nhìn anh Cảm thấy tôi rất kỳ lạ Chỉ hiểu rõ nhân phẩm lai lịch của anh Lại khuyến khích anh ta đuổi người thân của mình Nở nụ cười Y Phạm nói thẳng ra nghi ngờ của anh Trong mắt tràn đầy thương hại giải thích Bởi vì không cần sự tâm định của tôi Bà xã đại nhân nhà tôi sẽ tự mình cướp lấy trọng sách to lớn này Lấy TX quang nhìn thấu Từ đầu đến chân tỉ mỉ quan sát anh Qua đặc ải của cô ấy Anh mới được coi như có tư cách theo đuổi tiểu nguyệt đấy Lại bố vỗ vai anh thêm lần nữa Sau đó liền không nhịn được Cười lớn rồi rời đi Từ nhỏ tiểu nguyệt đã cầu thả Cái gì cũng mơ mơ hồ hồ Cho nên mặc dù tiểu tinh là em gái Lại không giống như chị gái Vẫn cứ tự cho mình là người bảo hộ Muốn theo đuổi tiểu nguyệt Thì tiểu tinh là cửa ải không dễ qua đâu đấy Vệ sĩ lạnh lùng, cố gắng lên nha Bên trong căn phòng màu vàng ấm áp độ ánh Nguyệt mới từ phòng tắm Thay xong quần áo khô giáo bước ra Không nghĩ tới Lại nhìn thấy em gái đã sớm ngồi chờ Ở trên giường lớn Làm, làm gì vậy? Trẻ trải mái tóc dài còn hơi ướt độ ánh Nguyệt không dám nhìn thằng em gái mình Ôi cha, nhất định là tiểu Ninh Muốn hỏi cô cùng vệ sĩ tiền sinh Có quan hệ bất chính gì gì không rồi Hai người đã sớm quen nhau ư Độ anh tình nhớn mày Quả nhiên trong lòng thầm kêu hỏng bét Vẻ mặt trù dại nhưng vẫn mãnh liệt lắc đầu Không có, không có nha Chị không quen anh ta Ôi sao, cô không dám thành thật Khai nhận chuyện ba năm trước đâu Tiểu tình chắc chắn sẽ mắng cô xối xa Không quen Sao anh ta lại đuổi theo chị Quan trọng nhất là Chị ấy nhìn thấy vị vệ sĩ tiền sinh kia Giống như thấy quỷ Liền có chân bỏ chạy Nói hai người không quen Thì đúng là lừa đứa bé bà tuổi mà Đội anh Tinh khoanh tay trước ngực Rất ra dám nhân viên thẩm tra Chị sao chị biết được Tự vệ cho dù là đánh chết Cũng không thể thừa nhận Nhìn cô nói chuyện ấp úng Còn người đảo qua đảo lại Đội anh Tinh dùng đầu gối nghĩ Cũng biết cô nhất định đang nói dối Tiểu Nguyệt chúng ta là sinh đôi Chẳng lẽ em có biết chị đang nói dối sao Làm chị em sinh đôi từ trong bụng mẹ Sao có thể không biết thật giả chứ Chị chị chị không có nói dối đâu ôi sao bị bắt mất rồi nhìn dáng vẻ vừa hoang mang lại cố chấp không nói ra của cô đội anh tinh không đành lòng ép hỏi tiếp khẽ thở dài còn thật sự tờ rõ sự ủng hộ của bản thân em có biết rõ rốt cuộc chị và vệ sĩ tiền sinh đã từng có sinh chuyện gì nhưng em muốn nói với chị rằng nếu như chị có phiền toái gì thì đừng quên chị còn có em và y hiểu không nghe vậy đội ánh nguyệt cảm động nhào đến ôm cô. Tiểu tinh, chị chỉ biết em đối tốt với chị nhất Ôi ôi, cảm động quá Không hồ là chị em tốt nha Mất đất sĩ liếc nhìn chị gái Đang dựa đầu lên bụng bầu Cô nén xúc động muốn trợn mắt Đội ánh tinh nhàn nhạt, nhạt đuổi người Làm ơn đừng để ép em bé Để chú y phạm thấy Anh ấy sẽ truy sát chị đấy Cái vị bà bà thần kinh căng thẳng kia Thường ngày, ngay cả người khác Chẳng mày đụng phải bụng cô Anh còn trứng mắt, huống chi là để cho người ta để ép lên Ờ, ờ, thì... Vội vàng đứng lên, đồ ánh nguyệt về mặt ai nấy vuốt bụng cô nói xin lỗi Cháu ngoại bé bỏng tương lai, thật là xin lỗi nha Thần kinh, sao hành động của cô lại giống y phạm như đúc vậy Đồ ánh tình lắc đầu, tay đỡ bụng từ từ đứng lên Em muốn xuống phòng bếp ăn một chút, chị có đi không? Không, không cần, chị muốn ở trong phòng Ồ, có đệ tử thiếu lầm ở đây Cô rất muốn nhanh chóng quay về Đài Loan đây Cười một cái Giống như vô ý thuận miệng hỏi Chị cảm thấy mặc tiêu sinh là người thế nào Mời anh ta làm vệ sĩ có thích hợp không Rất tốt nha Hình như anh ấy đã từng học qua 72 tuyệt kỹ thiếu lâm Có anh ấy bảo vệ em chắc chắn sẽ an toàn Vô thức trả lời Lại phát hiện mình vô tình tiết lộ có quen biết anh Lập tức hoảng hốt lấy tay xe miệng Không ngừng cho ra Tiểu tình sao lại hèn hạ giống đệ tử thiếu lầm như vậy Quá phận rồi Xem ra, chị đánh giá anh ta không tệ lắm Khỏe môi không nhịn được mỉm cười Đối với tính cách mơ mơ hồ hồ như thế của chị gái Thật sự không biết nên nói gì đây Kêu lên một tiếng, đội ánh nguyệt ngã thẳng xuống giường xạ chết Ôi, sao cô lại ngốc như vậy chứ Đội ánh tình thấy vậy, liền cười mãi không thôi Đi ra khỏi phòng, mặc cho cô tự mình kiểm điểm Anh quen chị tôi Đi vào phòng khách, nhìn thấy hai người đàn ông đã sớm trở lại Đang ngồi trên sofa, vai kẻ vai, đầu tựa đầu, không biết là thảo luận cái gì. Độ ánh tinh để nghi hoặc, muốn tìm ra lời giải trên người vị vệ sĩ tiền sinh. Tiểu tinh, bà xã đại nhân lớn nhất, y Phạm nhanh chóng chạy qua, cẩn thận đỡ cô đến ghế sofa ngồi. Đối với câu hỏi của cô, mặc khuê chậm rãi cất từ đe dọa mà y phàm đưa xem, khuôn mặt cường nghị không lộ ra một tia cảm xúc. Anh không trả lời, lồng mày khẽ nhớn biết cảm giác của cô có ảnh hưởng rất lớn đến độ ánh nguyệt, mặc quê cẩn thận suy nghĩ nên trả lời thế nào? Không, không phải là tôi không trả lời, mà là không biết nên nói thế nào. Nói vậy là sao? Lồng mày lại hơi nhướn cao. Bởi vì tôi không biết. khóe miệng nổi lên chút cười khổ, anh thật sự bất thất sĩ. Không biết ư? Y Phạm cùng đội anh tinh hai mặt nhìn nhau, thủ lại vẻ mặt kinh ngạc của hai người vào đáy mất, mặc quê càng cười thêm đau khổ. Ba năm trước, tôi bị mất trí nhớ trong một tháng Cho nên có quen biết chị cô hay không Thì tôi nghĩ nên để chị cô nói cho tôi biết Lúc này, đội anh tình không nói gì Hề, hey, xem ra ngọn nguồn vấn đề Vẫn quay về trên người chị gái của mình mà Bàn đêm tĩnh lặng Tư thế ngủ của người trên giường lớn vô cùng khó coi Một chân còn thò ra khỏi mếp giường Nếu cẩn thận, lắng nghe Còn có thể nghe thấy tiếng váy rất nhẹ nữa Trong bóng tối, bạc quê ánh mắt sáng rực Không tiếng động bước đến cạnh giường ngồi xuống, đệm mềm vì sức nặng của anh mà trùng xuống, khiến cho thân thể mềm mại đang say ngủ của Đội Ánh Nguyệt vô tình lăn đến bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra khỏi chăn mỏng. Không chịu nổi sức cám dỗ, ngón tay thon dài xoắn nhẹ lên gương mặt đang ngủ say, rồi đến cánh môi đỏ mọng. Cảm thụ sự non mềm dưới ngón tay, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn, gần như muốn vào phủ lấy anh. Ông trời, anh có thể đem hết tài sản ra cá cược, khẳng định hai người có quan hệ. Nếu không, anh sẽ không có cảm giác quen thuộc với cô như thế. Ngay cả khi nhìn cô ngủ, cũng thấy thỏa mãn. Suốt cuộc, trong khoảng thời gian mất trí như đó, mối quan hệ giữa anh với cô là thuộc loại nào đây? Sự theo cảm xúc không thể giải thích hiện tại, cảm giác mãnh liệt đến kỳ lạ. Chẳng lẽ sẽ là quan hệ yêu đương sao? Nhưng nếu thật sự là người yêu, thì vì sao cô lại không thừa nhận? Hơn nữa, chính mình trong vòng một tháng ngắn ngủi Sẽ yêu một cô gái mới quen sao Điều này hoàn toàn không phù hợp Với tính cách cẩn trọng Không tùy tiện giao ra tình cảm của anh Thế nhưng, nếu không phải vậy Thì những phản ứng kỳ lạ của anh với cô Nên giải thích như thế nào đây Muốn hỏi cô, nhưng cô gái này Có đánh chết, cũng không thừa nhận Hai người quen nhau, thật là phiền lòng Kẽ thở dài, ngón tay thon dài Cứ lưu luyến trên cánh môi mãi không rời giống như đã muốn phút về như thế từ rất lâu rồi. Hôm nay, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nên không đành lòng bỏ qua. Trên cánh môi, giống như có một con bướm đang vui đùa, khiến cho người ta ngỡ ngáy. Thật đáng ghét, nhất định là đệ tử thiếu lâm lại trêu chọc cô rồi. Anh vẫn thích chọc cô lúc cô đang ngủ trưa. Trong mờ màng đội ánh nguyệt cười ngẩn ngơ, cho rằng mình đang ở trong một buổi chiều của ba năm trước. Trong lúc xoay người tránh khỏi sự trêu chọc của người nào đó, Miệng vẫn còn lở bầu kháng nghị Đệ tử Tiểu Lâm Đừng chếu chọc người ta nữa Đi xuống lầu trông tiệm đi Trông tiệm ư Như mày Anh thù tay về Chợt phát hiện Cô trong lúc mờ màng Sẽ vô ý để lộ thông tin Lập tức quyết định lợi dụng thời cơ Trông tiệm gì Giọng nói khẽ khẳng Thì tiệm sách chỉ còn tiệm gì Cọ gối Thành âm mơ hồ Không rõ ràng Tôi thường trông tiệm giúp em sao Ừm Chúng ta sao lại biết nhau Thì tôi cứu anh Thật đáng ghét Đệ tử thiếu lầm hôm nay rất phiền Không để cho người ta ngủ ngon Cứ hỏi những câu anh đã biết thôi Mở màng đôi ánh miệt miễn cưỡng mở ra mấy mắt nặng nề Hướng về phía người đàn ông Hai mắt đang tỏa sáng trong bóng tối oán xét Đệ tử thiếu lâm, Người ta đang ngủ chưa Anh không phải cố y quấy rồi đó chứ Còn chưa nói xong Lại phát hiện trước mắt một màu đen tối Cô sợ hãi kêu lên Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng chạy mất Hiện tại không phải là buổi chiều ấm áp Cũng không phải là ở Đài Loan Càng không phải là ba năm trước đây nha Vậy, vậy suốt cuộc là cô vừa mới nói cái gì thế Ôi, làm sao bây giờ Không nhớ rõ nữa Có để lộ ra bí mật to lớn gì hay không đây Thần chí bị hủ dọa Nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối Cô một không nhận Hai không nghĩ Rất a quy, nhắm mắt lại Kéo chân trốn bên trong Cố gắng thổi miền mình, mình. Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ Đáng ghét, cái tên đàn ông tự ý Xông vào phòng của con gái Nếu có chút ý tứ, thì cũng nên nhanh chóng Giờ đi rồi chứ Thật đáng tiếc, em không phải là đang nằm mơ Cương rắn kéo chân ra mặc khuê bị ráng vẻ Giả đà điều của cô làm cho buồn cười Anh, anh Chọn to mắt chừng người, hoảng sợ không nói nên lời Nói qua một chút xem Chúng ta quen nhau như thế nào Thần hình cao lớn không tự chủ dựa gần sát người cô tạo ra một tư thế rất mờ ám anh anh nói cái gì tôi tôi nghe không hiểu chồng ngực đập sồn dập độ ánh nguyệt mặt đỏ tai hồng anh anh tại sao nửa đêm lại có thể xông vào phòng của tôi không ra nữa tôi sẽ gọi người đến bị một người dáng vẻ không tồi thậm chí có thể nói là rất có mùi vị của mạnh nam dùng tư thế này để ở bên giường áp lực rất là lớn em cứ kêu đi trong màn đêm anh khẽ cười ra tiếng bỗng nhiên cảm thấy treo chọc cô như vậy rất thú vị. mới vừa rồi em nói đã từng cứu tôi. không có không có tôi không có cứu anh. trong lòng hoảng sợ rất sợ anh nhớ lại chuyện đêm đó cô vội vàng phủ nhận. vì sao không thể thành thật thừa nhận? cô muốn giấu giếm cái gì sao? tôi tôi không biết anh đang nói cái gì. nhanh em đi mau. nếu không nếu không tôi sẽ gọi người thật đấy. đáng chết em không nói tôi nhất định không đi. trừng mắt nhìn người đang hoảng sợ dưới thân bà quê không hiểu rốt cuộc là cô đang sợ cái gì anh anh lại một lần nữa không nói nên lời chúng ta từng là người yêu sao khi hỏi ra câu hỏi trong lòng muốn biết nhất anh ngạc nhiên phát hiện mình thế nhưng lại hy vọng ngay được đáp án khẳng định anh anh đang nói cái gì vậy không phải đâu đỏ mặt phủ nhận tìm độ ánh nguyệt càng đẹp nhanh hơn ôm trời sao anh có thể nghĩ rằng hai người là tình nhân chứ Tuy nghe anh nói như thế, đáy lòng quả thật nổi lên một chút vui vẻ không thể giải thích, nhưng sự thật không phải như vậy mà. "Không phải, vậy em đỏ mặt cái gì?" Dựa vào ánh chăng chiếu le lói qua cửa sổ, anh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đồng thời theo bản năng cũng từ chối đáp án phủ định của cô. "Tôi, tôi thích đảo mặt, anh quản được sao?" Thẹn quá hóa giận, cô hùng dữ phản bác lại. "Đúng là không quản được." chậm ngầm liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mặc quây chợt cảm thấy cô lúc này thật xinh đẹp đến mê người, trong lòng kích động khó nén. có lẽ chỉ cần tôi nếm thử hương vị cái miệng nhỏ nhắn này của em, thì có thể nhớ lại được mỹ vị mà bà năm trước đã từng thử qua. nếu là người yêu, thì hẳn là anh đã từng hôn qua cô đi. cái gì? anh đang nói hiểu nó vỡ gì vậy? đội ánh nguyệt cảm thấy kinh hãi, đang muốn cảnh cáo anh chưa có làm loạn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cái miệng nhỏ thơm mùi đàn hương trong nháy mắt đã bị anh che phủ. Anh, anh thật sự hôn cô sao? Người đàn ông này lại tự dịp ban đêm vào phòng ăn đậu hủ của cô, thật sự rất là quá đáng. chồng kinh hoàng, cảm nhận được anh ở trong miệng mình, cùng thành chiếm đất, cùng chiếm miền không dứt, độ Ánh Nguyệt vừa xấu hổ, vừa tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng lại không có sức, không thể làm gì khác hơn là với tay qua chiếc tủ cạnh đầu giường tìm loạn. Có cái gì đó để cô có thể đập tỉnh người đàn ông này không vậy? Ông trời ơi, hương vị của cô thật thơm, chẳng chọc hấp thu hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn. Mặc quê không nhịn được, than nhẹ một tiếng. Trong đầu, đột nhiên lứt qua hình ảnh buổi chiều tà ấm áp, người đàn ông khẽ hôn nhẹ cô gái đang say ngủ. Sao lại như thế? Chẳng lẽ anh thật sự đã từng hôn cô, đến giờ mới nhớ lại chuyện xưa? Ký ức đã qua, không biết trốn giấu nơi đâu, liền lặng lặng hiện ra ư? Hình ảnh nhanh chóng lướt qua đó Khiến cho anh không nhịn được mà vui sướng Càng tếm cẳng định Mình cùng cô có quan hệ không tầm thường Tâm trạng kích động Càng khiến cho nụ hôn tên say đắm Đệ tử thiếu lâm học ở đầu Kỹ thuật hôn môi cao siêu như vậy Cố gắng giữ tỉnh táo Nhưng lại bị anh lần nữa kéo vào Kích tỉnh dây dưa Trong lúc mê man Tay của đội ánh nguyệt đang sở soạn lên tủ Chợt đụng phải một vật cứng Không biết là đèn ngủ hay là cái gì Nhiệt độ lạnh lẽo Khiên cô thành tỉnh trong nháy mắt, đáng ghét, đệ tử tiểu lâm dám sàm sỡ cô, nhất định phải cho anh đẹp mặt mới được. Cầm thật chặt vật cứng lạnh như băng, ổn định nhịp tim, không kịp suy nghĩ, Hùng Hàn đập một cái vào gáy của anh. Em đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng mà quê chỉ cảm thấy sau gáy một trận đau bút. khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì anh không dám tin, nhìn chằm chằm vào cô, sau đó trước mắt liền tối sầm. Nhưng lúc trước hôn mê, những hình ảnh giống như một thước phim lấy tốc độ ánh sáng lướt qua chồng đầu. Trường 4 Lại lò chuyện bao đồng rồi. Rời khỏi PUB tràn ngập khói trắng, mặc quê dạo bước trên con phố tối đen. Thật sự nghi ngờ hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà lại ra tay dạy dỗ người. Chỉ vì thấy mấy tên nhãi xanh kia đang lôi kéo một cô gái mới nhìn đã biết là phê thuốc vào nhà vệ sinh, liền đem chúng đánh cho một trận hay loại chuyện thừa dịp người khác ý thức mơ hồ mà tay nhau cưỡng bạo này cũng không phải là mới phát sinh, anh cũng không phải mới gặp lần đầu. vậy vì sao hôm nay anh lại không kiềm chế được mà ra tay chứ? không, không chỉ mỗi hôm nay tâm thần bất định, mà kể từ lúc bị mẹ ở Ria không ngừng dùng điện thoại khủng bố, ép buộc anh đại diện cho công ty dầu mỏ Việt thị đến Đài Loan đàm phán cùng một công ty dầu mọ khác, anh vẫn luôn trong trạng thái nóng này như thế. Có chờ mấy biết anh không hề hứng thú với việc kinh doanh Nhưng anh lại khôn khéo Lão luyện thậm chí còn có thể ở quốc gia Trung Đông Cái dân tộc heo đất Coi phụ nữ là tài sản này Một mình tiếp quản công ty dầu mỏ của cha dượng đã qua đời Không để cho mấy người họ hàng của cha dượng phân chia Lão mẹ đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định Nghĩ hết mọi biện pháp lừa anh Và phục vụ cho công ty của cha dượng đã mất Vốn anh có thể kiên quyết từ chối đến Đài Loan thế nhưng nghĩ đến đây trong lòng mặc Khuê liền mềm nhũn khóe miệng nhếch lên một nụ cười cường chiều chỉ cần em trai cùng mẹ khác cha nhỏ hơn anh 10 tuổi ở đầu xây bên kia cầu xin anh liền liềnơ cờ trắng đầu hàng anh cả tiếng chung của anh giỏi công việc bên Đài Loan để anh đi đàm phán mọi người mới có thể an tâm anh cũng biết biếtrà mới qua đời chưa được nửa năm rất nhiều thần tộc muốn nhân lúc này mà nút trường tập đoàn hiện tại người mà em và mẹ tín nhiệm cũng chỉ có anh mà thôi Nhớ lúc đó, khi âm thanh cầu xin non nớt của Naya truyền đến, anh một mặt thầm mắng lão mẹ Hồ Ly lại đẩy em xe ra làm thuyết cách, một mặt chỉ có thể cười khổ nhận lấy công việc. bay đến Đài Loan xa xôi, tiến hành một chuỗi ngày đàm phán khiến anh chán ghét. May mắn, hôm nay cuối cùng cũng ký kết xong hợp đồng, nghĩ muốn nhân cơ hội này dạo chơi thành phố Đài Bắc nơi mà từ nhỏ đã xa cách trước khi quay về Mỹ vào sáng sớm mai. nào biết đi tới đi lui thế nào, lại đi vào PUB, lại không cẩn thận chứng kiến đám thanh niên đó làm chuyện xấu, sau đó qua đấm liền tự động hướng về bọn chúng, chút hết mọi buồn bực trong suốt mấy ngày qua. nhớ lại chuyện đó, anh không nhịn được khẽ bật cười, coi như đám thanh niên hư hỏng đó suy sẹo đi. nếu đổi lại là ngày thường, thì anh cũng lười xem vào chuyện của người khác. Nhưng cố tình cứ để cho anh bắt gặp vào lúc tâm trạng đang tồi tệ nhất Chỉ có thể nói tất cả mọi chuyện đều do ý trời thôi âm thầm cười nhạt, mặc khuê tùy ý Sẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm, muốn đi tắt trở về khách sạn Tuy nhiên sát quan nhạy bén, trong nháy mắt đã phát hiện có người lén lúc theo dõi mình Nghe tiếng bước chân, có khoảng sáu tên đi Hơn nữa còn gây ra âm thanh lớn như thế Vừa nghe đã biết là nghiệp dư kẽ nhếch môi, anh chợt ngừng bước, xoay người lạnh rậm quát. đi ra. kẻ theo dõi tưởng như không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện, ì vào người đồng thế mạnh nên không sợ hùng hổ bước ra từ chỗ ẩn nấp. là bọn mày. mắt thấy là mấy tên nhảy xanh mới bị anh dạy dỗ một giờ trước, mày dập không khỏi nhíu lại. chắc bọn mày chờ tao đã lâu rồi. đúng vậy. thiếu niên cầm đầu vẻ mặt hùng ác, một đầu tóc ngắn nhuộm vàng chéo không ngừng vùng cây gậy sắt trong tay lên, cất tiếng cười hoan độc. Mới vừa rồi mày đã phá hoại chuyện tốt của anh em chúng tao, hiện tại chúng tao liền tìm mày đòi nợ, các anh em, lên. Vung tay lên, đám côn đồ liền cầm gậy sắt xông tới. Đúng là không biết điều, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc quỳ động tác nhanh nhẹn, linh hoạt tránh từng tên bay đánh, thuận thế vùng tay đạp chân, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm. Ôi mẹ ơi, đau quá. Chết tiệt, đã được bị chuẩn bị đến đây. Vậy mà vẫn không đánh lại hắn Đám đông liên tục hét lên Nhưng vẫn tràn đầy năng lượng Kiên trì gây quanh Chỉ có hai tên đứng ở trong bóng tối Không những không qua giúp Mà còn vội vàng tháo lấp súng trong tay Này đã xong chưa Các anh em sắp bị đánh thành tường rồi Một tên trong đó thối rục Xong rồi xong rồi Đầu đề mồ hôi Giờ súng lên nhắm vào kẻ thù Tên còn lại khẩn trường nói nhỏ Đây là súng gầy mê thu giữ ta mượn tên anh quản lý vườn thú đấy nếu để cho tên đó phát hiện tao cầm khẩu súng này thì không bị hắn đánh chết mới là lạ mày còn lôi thồi cái gì nhanh lên một chút đừng dục tao nữa tao đang nhắm đây hít sâu một hơi thiếu niên dùng ánh mắt chuẩn xác đã được rèn luyện qua các trò chơi quá lại kẻ thù ngón tay bóp cò súng bút một tiếng nhỏ kìm gây mê nhanh chóng bay ra một quyền đánh bay một tên côn đồ trong nhóm lúc mà quê định đạp một tên khác đang lao đến thì bỗng nhiên gáy giống như bị mũi chích anh theo bản năng đưa tay lên sở chết tiệt bị đánh lén nhìn chầm chầm kìm gầy gầy trong tay mặc khuê tái mắt không được phải tốc chiến tốc thắng đánh nhanh thắng nhanh còn tiếp tục anh liền bất lợi trong lúc anh còn đang mải tính toán nên làm gì thì bên kia lại có người vui sướng kêu to bắn chúng rồi bắn chúng rồi làm tốt lắm đám côn đồ hô to đợi đến khi anh không thể khống chế được thân thể liền đại khai xét giới nhìn thấu ý định hèn hạ của đối phương, mặc quê không định để cho bọn chúng như ý. Nhanh chóng triển khai thế tấn công, hy vọng có thể trong thời gian nhanh nhất đánh ngã bọn chúng. Thế nhưng tim gây mê bắn trùng anh, không biết là muốn dùng để đánh voi hay mãnh hổ, liều thuốc thật sự quá nặng, khiến cho anh trong vòng 30 giây ngắn ngủi, không có cách nào công chế được thần thể. bước chân loạn trọng, trước mắt bắt đầu mở hồ, ý thức dần dần mất đi. Sực hiệu phát tác rồi, đại gia lên thôi. Thiếu niên cầm đầu hồ to Cầm gãy sắt sông lên đầu tiên Lúc này thành ẩm bịch bịch vàng lên Đám đồng không ngừng lao tới đánh đập đối thủ Đã gần mất đi ý thức Đánh đến đỏ cả mắt Trong lúc hoảng loạn chống cự Tầm mắt mạc quê cảm nhận được một tia sáng mồng lung Anh theo bản năng ngừng đầu lên Chỉ thấy tia sáng kia giống như sấm vang trước Sật sơi xuống đầu mình Tau, một hồi đau đớn không dứt Khiến cho mặt quê hơi hơi tỉnh táo lại Đợi đến khi mở mắt ra Nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng Hơn nữa còn ngửi được Mùi thuốc sát trùng đến ngày mũi Cảm thấy có chút kỳ quái Anh từ từ ngồi dậy Xoay đầu liền phát hiện một cô gái Đang nằm ngủ bên mép giường Cô ấy là ai bối rối nhìn lại Phát hiện hơn nửa khuôn mặt của cô Đều bị tóc dài che khuất Anh không nhịn được Muốn đưa tay gạt mái tóc đen qua một bên Nhưng chỉ vì động phải vết thương sau lưng Mà dê lên một tiếng Chết tiệt, vì sao toàn thân anh lại đau như vậy Đặc biệt sau lưng Còn giống như bị lửa đốt Dường như bị đánh thức bởi tiếng kêu của anh Cô gái nhỏ đưa tay xoa xoa mắt Vô thức nhìn về phía trên giường Bất ngờ được tiếp đón Bởi đôi con người đen âm trầm Cô đầu tiên là hơi sừng sốt Sau đó liền nở nụ cười Anh tỉnh rồi, đây là bệnh viện Vết thương của anh đã được xử lý qua Bác sĩ nói không có gì đáng lo cả Tốt rồi, người bị hồn mê 2 ngày cuối cùng Cũng đã tỉnh Cô thật sự sợ anh vĩ viễn không thể mở mắt ra nữa Học người ta sống đời thực vật Vậy thì tội của cô lớn lắm đó Cô là ai? Ngữ điệu chần trừ Anh phát hiện mình vốn không biết cô gái trước mặt này Tôi, tôi Tôi tên là Đỗ Ánh Nguyệt Anh nhất định phải nhớ kỹ đấy Tôi chính là người đợi anh đến bệnh viện Hơn nữa còn không ngại anh đèn hơn Vỗ ngực một cái Cô gửi đến đắc ý kiểu anh ra từ trong tay một đám thành niên hư hỏng Có lương tâm thì sẽ phải mua một lãng hoa, hộp quà đến cảm tạ đi nha. Nếu như muốn nói cảm ơn bằng tiền mặt thì cô cũng sẽ không phản đối. Đưa anh đến bệnh viện ư, anh đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị đưa tới bệnh viện? Bỗng nhiên, trong đầu mặc quê trống rỗng, không nghĩ được mình đã gặp chuyện gì. Đúng rồi, anh tên là gì? cúi đầu gọt vỏ táo mới mua ngày hôm qua, đỗ ánh nguyệt thuận miệng hỏi. Tên là gì ư, anh sừng sốt, như mày suy nghĩ. Sau đó lên hoảng sợ, phát hiện mình không nhớ một tí gì cả. Ừ, có cần phải nghĩ lâu như thế không? Chờ lâu vẫn không có đáp án. Cô không nhịn được, ngẩng đầu lên lít anh, vẻ mặt buồn bực chất vấn. Tôi không biết. Bỗng nhiên, anh hoảng sợ bắt lấy tay cô. Nói cho tôi biết tôi là ai, vì sao trong đầu tôi lại trống rỗng, không nhớ được gì cả. Nghĩ, nghĩ không ra ư? Sững sở nhìn chàm chàm anh ánh mắt chuẩn dạ, không tự chủ lít qua bằng vải quấn trên đầu anh. "Xong rồi, không phải là bị cô hại chứ?" Đỗ Ánh Nguyệt cười hự một tiếng, ngay sau đó liền xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, kêu là thảm thiết. "Không xong rồi, bác sĩ, mau đến đây." Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ trải rộng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Bên trong tiệm sách nhỏ vắng người, chỉ có cô chủ luôn luôn quét dọn đến không nhiễm bụi bặm, đi qua đi lại giữa các kệ sách cùng người đàn ông cao lớn đang nhàn chán lật từ điển, sở quyền từ điển khang hi dày cộp, nhìn những trang sách chi chít chữ, mặc khuê chán ghét lật mở, tầm mắt vô ý liếc qua bóng dáng nhỏ xinh đang lao dọn kia. Một tuần lễ từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đến khi được cô nhận về nhà tĩnh dưỡng, đến bây giờ đã qua một tuần lễ rồi, mà trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục. Mặc dù bác sĩ đã nói mất trí nhớ là do não bộ bị va đập. Rất khó để kết luận chính xác khi nào sẽ khôi phục, có thể chỉ vài ngày, cũng có thể vài năm vẫn không thể nhớ lại, nhưng anh vẫn cứ sút ruột, cố gắng muốn nhớ xem mình là ai, làm gì, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng như cũ. Tôi tệ nhất chính là trên người anh không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh thân phận. Bên trong ví da chỉ có 3 ngàn Yên Nhật tệ cùng một ít tiền lẻ, ngoài ra không còn gì nữa, đến cả thẻ tín dụng cũng không có. Lúc ở bệnh viện khi anh xác định bản thân thật sự mất trí nhớ vẫn còn đang suy đoán không biết mình có phải là dân vô gia cư được viện hay tổ chức phúc lợi xã hội nào đó thu nhận hay không thì cô nghĩ đến. Đỗ Ánh Nguyệt, cô gái tự nhận là thấy anh té xỉu trong một ngõ nhỏ nên đưa anh đến bệnh viện, lại nhiệt tình tự nguyện mang anh về nhà chăm sóc. Nói thật mấy ngày qua, anh cũng được coi như là thú cưng của cô đi. Cô không những lo ăn, lo mặc, lo ở cho anh mà còn cẩn thận chăm sóc Khiến cho người ta không khỏi hoài nghi Đầu năm nay không chỉ lưu hành cứu người Mà còn phải chăm lo đến cuộc sống tương lai của đối phương nữ Hãy, tầm địa của cô gái này không khỏi quá lường thiện đi Đến cả anh là người được nhận nuôi Cũng không khỏi lo lắng thầy cô Vị tư sinh này, phiền anh hoàn hồn đi nhá Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của cô vang lên Đèm thần chí đang trôi ra của anh gọi trở về Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ Nhìn cô đang cầm chổi lông gà đứng trước quầy, đôi mắt cười cong lên giống vầng trăng khuyết, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên gò má phấn hồng. Mặc quầy lặng lẽ nắm chặt tay, cố nhịn xuống xúc động muốn vén trùm ra giúp cô. Chết tiệt, dáng vẻ đó của cô quá mê người, khiến cho người ta không nhịn được muốn chạm vào khuôn mặt non mịn kia xem có mềm không, ướt át như trong tưởng tượng không. Anh vẫn không quyết định được sao? Không có phát hiện được động tác rất nhỏ của anh đôi mắt đội ánh nguyệt Lít qua cuốn từ điển khang nghi bên cạnh Không nhịn được lầm bẩm oán giận. Thật là từ ngày đầu tiên trở về Đã đưa cuốn từ điển cho anh Muốn anh tự cho mình chọn lấy một cái tên Mà mình thích Vậy mà đã trải qua vài ngày rồi Mà vẫn chưa quyết định xong Người đàn ông này thật sự quá không dứt khoát rồi Nhìn theo ánh mắt của cô Mặc Quê lập tức liền hiểu được Cô đang oán giận cái gì Trong lòng có chút sở khóc sở cười Ai ra không biết những người mất trí nhớ Khi được nhận về thì được đặt tên như thế nào nữa Xong giống như mình Được chủ nhân ném cho quyền từ điển Tự chọn tên mình thích Thì chắc là rất hiếm đi Xin lỗi Có thể là do có quá nhiều lựa chọn Nên ngược lại rất khó quyết định lắc đầu có chút buồn cười Anh liền đem vấn đề khó khăn này ném trả lại cho cô Hay là em trợ giúp tôi Tên của thú cưng không phải đều do chủ nhân đặt sao? Muốn cô trợ giúp ư? Hai mắt độ ánh nguyệt sáng lên. Không mối hận đó nha. Muốn chọn tên không phải là quá đơn giản sao? Hối hận ư? Cô sẽ không chọn cho anh cái tên trường tam, lý tứ, linh tinh gì đó chứ? Trong lòng mặc khuê có chút sò dự. Vậy gọi là tố hoàn chân đi. Gần đây cô xì mế xích lịch bố đại hí, không cho anh kịp đổi ý. Lập tức nói ra cái tên thứ nhất Trong danh sách ưa thích Tố Hoàn chân. Đây là cái tên quỷ gì vậy Chưa có xem qua phích lịch bố đại lý Mà quê liền trợn to mắt không thích à Vậy, vậy nhất hiệt thư cũng hay nhá Phát hiện anh đang bối rối Lập tức biết thấu hiểu Nhất hiệt thư Lại là trò gì nữa đây Nếu không thì loạn thế cuồng đau Tôi nghĩ Những tiền này người bình thường chắc sẽ không chọn đâu Mặc quê đã không biết nên biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa rồi Anh rất là có hầu hạ đấy Bảo anh chọn, anh lẻ mè đến mấy ngày cùng xong Người ta giúp anh chọn, anh lại ngại đông ngại tay Tôi mặc kệ anh Bà cái tên trong lòng đều bị từ chối Cô lập tức thở phì vỏ, bỏ lại chổi lồng gà Đẩy anh ra, chùi vào trong quầy Mở ngăn kéo lấy ví tiền muốn rời đi Em muốn đi đâu? Bắt được khỉu tay của cô, Mặc quê vội hỏi. Đi mua bằng gạt thấy thuốc cho anh, bằng vải nữa, trong nhà hết rồi. Nhìn trầm trầm vào bằng thuốc quấn trên đầu anh, độ ánh nguyệt cảm thấy có chút trụt dạ, hỏa khí trong nháy mắt liền lập tức tắt ngúm. Anh trong tiệm cẩn thận đấy nhé, trở về tôi sẽ mua đồ ăn ngon thưởng cho anh. giọng điệu giống như đang dỗ dành con nít, khiến cho Mặc quê cảm thấy hơi lung túng, chỉ có thể âm thầm giống nữa. Tôi đi đây. Vỗ vỗ vai anh, Đỗ ánh nguyệt vui vẻ đi ra khỏi tiệm Bước chân lướt nhanh Giống như phi ngựa mà đi Nhìn bóng dáng cô dần biến mất qua lớp kính thủy tinh Bạc khuê môi mỏng cường nghị Khẽ nhích lên Lộ ra một tia cười dịu dàng Ngay cả đến anh còn không phát giác được Một giờ sau Khi đỗ ánh nguyệt sách theo túi lớn tới nhỏ Thuốc trị thương cùng điểm tâm trở lại tiệm sách Liền bị không khí sơ xác tiêu điều, điều Trong đó làm cho hoảng sợ Sao sao lại thế này Thả đồ xuống Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Mặc Khuê, nhìn anh vẻ mặt âm trầm đang giảng co với mấy tên côn đồ hung tợn, nhỏ giọng hỏi thăm. "Quái lạ, những tiền côn đồ này là từ đâu đến đây vậy? Hiện tại trong giới giang hồ cũng lưu hành vận động thư hương sao?" Bọn chúng nói là đến để thu phí bảo kê. Mặc Khuê nhíu mày, giải thích bọn tiểu lưu manh này 3 phút trước đột nhiên xông vào tiệm. "Phí, phí bảo kê?" Hẹn học, cổ kinh hô. Tôi đã ở đây khoảng 20 năm rồi Vẫn chưa từng nghe nói đến thu phí bảo kê nha Hiện tại thu Tên côn đồ A xoay xoay trường côn trong tay Cười gần đe dọa Bắt đầu từ hôm nay Con đường này thuộc về quyền quản lý Của lòng hộ bang chúng ta Mỗi hộ đều phải nộp phí bảo kê Lòng hổ bang chưa từng nghe qua Nếu là trúc liền bang Thì còn có nghe qua Xấu nữ, lòng hồ bang chúng ta mấy ngày trước Mới được thành lập Cô đương nhiên chưa từng nghe qua rồi cô đồ B có chút xấu hổ, thẹt quá hóa giận mà giống lên. xí bảo kề mỗi tháng 5.000 đồng, nộp hay không? không nộp thì đường trách chúng tao không cách giáo. mẹ nó, con bé này còn tiếp tục nói nữa thì đường trách bọn họ phá tiệm cho hà giận. quá xa là mới thành lập, chẳng trách lại cần quỹ lập nghiệp. vỗ tay tỉnh ngộ, nét mặt hóa ra là thế của đội Ánh Nguyệt khiến cho bọn côn đồ suýt chút nữa thì xuất huyết não. cái cô gái này không dám tin mà trường mắt nhìn cô. Một lần nữa, mặc quê lại không có gì để nói Hiện tại đang là tình huống gì Mà thần kinh của cô còn có thể lớn như vậy chứ Mẹ kiếp, ít nói nhảm đi Một câu thôi, có nộp hay không Không nộp liền phá tiệm Cồn đồ dê cũng không chịu được nữa Chán nổ đầy gần xanh, giít cào Bị giống nên có chút sừng sốt Nhẹ gật đầu một cái Phát hiện đối phương có tổng cộng 5 người Bây giờ là người đồng thế mạnh Cho dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa Thì vẫn hiểu rõ đạo lý kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, lập tức liền cười già. À thì tôi nộp tôi nộp, đừng có manh động. Ôi ôi, làm ngàn đồng đấy, các chú cảnh sát nhân dân đang làm gì vậy chứ? Lại để cho những băng phái này lập lên, rồi phân chia địa bàn, khắp nơi ước hiếp dân lành thế kia hả? Đáng giận, thật là đáng giận nha. Mỗi năm đều nộp thuế để làm gì? Cô muốn hướng chính phủ kháng nghị nha. Cô không có gan mà cúi đầu tỏ ra yếu kém, khiến đám cồn đồ rất hài lòng thế nhưng mặt khuê lại lạnh mặt lên tiếng không được chỉ một câu liền đem tiền trong ví mà cô định lấy ra nhé trở lại vẻ mặt không đồng ý ngày cả một đồng cũng không thể cho những thứ cặn bã của xã hội này mẹ kiếp mẹ nói cái gì cồn đồ a trở mặt gầm lên không sợ chúng ta phá tiệm sao sợ chứ sợ chứ sợ tiệm sách bị đập phá đội ánh nguyệt vội vàng gật đầu còn nói sợ yêu cầu mặt khuê đừng nói thêm nữa nay anh không cần ra vẻ ánh hùng đâu Người này lúc trước cũng bị một đám thiếu niên bất lương đánh bất tỉnh trong ngõ tối Chẳng lẽ là do tòa vẻ anh hùng nhưng không thành ư Cái này cùng với tòa vẻ anh hùng không liên quan đến nhau Nếu hôm nay em cho tiền Thì về sau bọn chúng sẽ quen thói Ba lần bảy lượt đến đòi tiền Như vậy mãi sẽ không dứt được Mạc quê vô cùng kết định nói Nhưng... nhưng mà... Thì biết lời anh nói rất có lý Nhưng hùng thần ác sát đang ở ngay trước mặt Có thể không cúi đầu sao Nhưng mà cái dám? cồn đầu a cũng hết kiên nhẫn tính bắt sặc phải bắt vua trước gậy gộc chồng tay hướng về phía người đàn cố ý phá hở kia hùng hằng đánh tới chỉ một lát sau liền nghe thấy đủ loại tiếng kêu tiếng mắng chửi đồng thời vang lên trong nháy mắt mặc khuê thân thể linh hoạt đã nhanh chóng tiến lên đánh ngã mấy tên sau đó tung quả đấm đánh trúng bụng tên côn đầu a thừa lúc hắn đau đến kêu rên không ngừng liền nới lỏng tay nhanh như cắt đoạt lấy cây gậy gộc múa một bộ cồn thật đẹp mắt Trái cua phải đập trước trống sau mốc, chưa tới 3 phút, nằm tên côn đồ toàn bộ đều bị thương nặng, té nằm dạp dưới đất kêu xa gọi mẹ. Rất rõ ràng, bọn chúng đã thua, còn người đang khí định thần nhàn thu gậy kia, thì hoàn toàn đại thắng. Cút! Trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dài trên đất, anh trầm giọng quát. khí thế sắc bén, đến dọa người, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường. Bọn côn đồ biết hôm nay đã đụng phải một khối siêu hợp kim, đại thiết bàn mới vừa rồi còn uy phong, hiện tại liền biến thành kinh hồn bạt phía Sau khi bỏ dậy, chạy ra khỏi cửa tiệm mới vì sự diện thành âm run rẩy, để lại một câu kịch kinh điển mà bọn Lưu Man khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường dùng. Nhớ mặt chúng ta đấy, lần sau sẽ cho mày biết tay. Âm cuối vẫn còn đang lượn lờ quanh khóe miệng, người đã chạy trốn không còn bóng dáng. Này, đây là tình huống gì vậy? Cô gái vốn đang ôm đầu trốn một chỗ Còn tưởng rằng sự kiện tối hôm đó lại tái diễn Nhưng không ngờ kết quả lại ngoài sự kiến Khiến cô nghẹn họng không nói nên lời Rất lâu rất lâu sau Ánh mắt hoài nghỉ không ngừng quan sát Từ trên xuống dưới Vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai tay anh Anh là đệ tử tục ra Đời tư mấy của thiếu lâm vậy Wow, cùn pháp mười phần hoàn mỹ Thủ pháp tuyệt diệu Thật sự giống như các võ sư trong thiếu lâm Thật là quá lợi hại Nhưng là thật sự kỳ quái Người như vậy Làm sao có thể ở trong ngõ tối Bị một đám thiếu niên đánh bất tỉnh chứ Đỗ ánh nguyệt dối giắm Lắc đầu cười khổ Mặc quê cũng rất kinh ngạc về thân thủ của mình Sao lại vô thức chuyển động Chiết tiệt hơn nữa còn như cá gặp nước Thật giống như là đánh nhau Võ thuật chính là một nửa sinh mệnh vậy Rốt cuộc anh là người thế nào Đỗ ánh nguyệt cũng không nghĩ nhiều Hiện tại cô chỉ quan tâm một điều Sau này liền gọi anh là đệ tử thiếu lâm đi Bùi sướng bỗ tay, cười dạng dỡ Nhìn bóc người anh cao lớn rất phù hợp với đầu hối cua Tưởng tượng nếu anh thay trang phục võ sư như trong kịch truyền hình Thì quả đúng là một đệ tử thiếu lâm Đệ tử thiếu lâm ư Mà khuê ngần người, phát hiện cô chọn tên đều rất kỳ lạ Trường 5 oa wow, làn da màu lúa mạch, đàn hồi, bắp thịt sán chắc Già rẻ trơn bóng, lưng hổ dày rộng thắt lưng thon gầy, tình tế khiến cho rất nhiều đàn ông thèm muốn. xuống tí nữa thì cô không có cách nào xuyên qua lớp quần áo để tận mắt thấy khe mông thon hẹp, thật vãi hết mồ hôi luôn. mảnh nam hình thể xinh đẹp như vậy, chỉ cần là con gái đều sẽ thèm dò dãi mà nhào tới. ảnh Nguyệt, bỗng nhiên người đàn ông ngồi bên mép giường lộ ra nửa người trên, bởi vì đợi mãi vẫn không thấy cô gái phía sau có hành động gì, liền lên tiếng, hả? tự mình tỉnh mộng kinh sợ khi thấy mình đang nhìn chằm chằm cơ thể của một người đàn ông đến chảy nước sãi độ ánh nguyệt đỏ mặt xấu hổ mỗi lần bôi thuốc giúp anh là một lần thất thần ôi chao cô thật giống như một sắc nữ đói cát nhá mày mà người đang bị cô dùng ánh mắt tàn phá kia đến giờ vẫn chưa phát hiện ra cô vô lễ vội vàng lau nước sãi nhanh chóng bôi thuốc xong thì sẽ không bị hình thể của mãnh nam quyến rũ nữa không phải là muốn bôi thuốc sao Buồn bực xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cô, một tia cười liền thoáng lướt qua trong mắt mặt khuê. Ừm, anh hình như không cẩn thận, đã thấy người nào đó lau nước dãi thì phải. Đúng, đúng là muốn bôi thuốc, anh mau quay người lại đi. Đỏ mặt, kêu anh quay lưng lại, Độ ánh nguyệt vô cùng xấu hổ. Mà ơi, hành động lau nước dãi của cô không phải đã bị anh thấy rồi chứ. Ôi, thật muốn chết quá đi mà. Từ sâu trong, cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ trầm thấp. Mặc quê liền tức thời Không tìm hiểu thêm nữa Rất nghe lời xoay lưng lại để cô bùi thuốc giúp mình Có đau không? Cẩn thận tháo băng gạc cũ ra Lúc thấy mấy vết thương hồng hồng Cô lại không nhịn được muốn sám hối Ôi chao, đệ tử thiếu lâm Thật xin lỗi nha Những vết thương này là do tôi kéo anh Trên mặt đất cổ ghề làm bị thương Nhưng tôi cũng chỉ đi muốn cứu anh thôi Anh ngàn vạn lần đừng trách tôi nha Không sao Sống như lúc trước khi cô lo lắng hỏi anh, anh cũng đều trả lời như thế. đáp án cũ xích, không có gì mới, nhưng lại khiến cho mặc cảm tội lỗi của cô bớt xuống một chút. độ ánh nguyệt nhanh chóng khử trùng, bùi thuốc rồi bằng lại để tránh nhiễm trùng. sau khi cố hết sức bôi thuốc xong, thì bàn tay nhỏ bé, trắng nõn cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của kẹo mạch nhạt nữa, tự cho là thần không biết, quỷ không hay, lén lúc sửa dọc từ bả vai xuống tới thắt lưng. ha ha quá lời rồi, quá lời rồi. Để sở được mảnh nam tuấn tú thì cần phải đưa tiền, nhưng người trước mắt này không những miễn phí mà dáng người còn đẹp hơn so với những người mảnh nam khác nha. Đệ tử Thiếu Lâm sở rất được nha, so với tôi lụa thượng đẳng còn chân bóng mê người hơn là thực phẩm nha. Độ ánh nguyệt cười trộm vì mình chiếm được tiện nghi mà vui mừng. Cô gái này đang ăn vụng đậu hủ của anh sao? Mặc quê nhẹ bén lập tức phát hiện ra. Lúc bàn tay nhỏ bé mềm mại kia chưa xuống, lưu lại sau lưng vết tích, vừa nóng vừa lạnh, thì anh không nhịn được, cả người run lên, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Chết tiệt, cuối cùng là cô đang làm gì vậy? Loại động chạm mờ ám này đối với người đàn ông, có bao nhiêu lực sát thương, cô còn không biết hay sao? Đệ tử thiếu lâm. Trừng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn, dán chắc, độ ánh nguyệt bỗng nhìn hồ to. Cái gì? Kêu một tiếng, anh vì cố nén thân thể phản ứng. Mà tuyết mồ hôi lạnh vẻ mặt cứng ngắc khó coi Nói gì cũng không dám quay đầu lại nhìn cô Anh đang sườn gai ốc kìa Ban ngày nóng bức mà lại sườn gai ốc Thật là thần kỳ Tất cả đều do cô gây ra Thế mà còn ngạc nhiên được sao Mạc quê thật muốn đem cô gái ngốc ngếch nào đó Lắc qua lắc lại Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt nhẹ, cả giọng nói Đừng sợ nữa, vết thương trên đầu tôi nên thấy thuốc rồi Được rồi Cười hì hì hưởng ứng không phát hiện ra về mặt anh khác thường, đội ánh nguyệt nhanh chóng đầy thuốc, vừa dọn dẹp vừa thuận miệng nói, nhanh đi thu dọn một chút, tí nữa chúng ta cùng đi dạo chợ đêm. tối nay không buồn bán sao? anh hơi ngạc nhiên, không bán, ban ngày bị nhóm thiếu niên làm cho hoảng sợ, buổi tối đương nhiên cần nghỉ ngơi, ăn nổi tấm mồm đáng thương bị hù dọa của chúng ta nhá. nghe vậy, mặt khuê khẽ cười, cô gái này muốn lười biếng thì cứ nói thẳng, còn biện cớ gì chứ? Trong chợ đêm, biển người đông đúc, chèn lấn giống như bể cá mỏi. Mọi người rảnh rỗi đi dạo tới lui nên khó tránh được pha chạm. Vậy mà thân hình cao lớn của mặt quê vẫn luôn có biện pháp để bảo vệ cô gái hoạt bát kia không bị ai va chạm. Sự thật thì trong tiềm thức, anh rất ghét có người đụng vào cô, vô cùng, vô cùng chán ghét. Đệ tử Thiếu Lâm, anh có muốn ăn ngô nướng không? Hải Trần cố định trước quầy ngô nướng thay mất độ ánh nguyệt mở to nhìn chằm chằm ông chủ đang không ngừng quét nước sốt lên ngô nướng đến thơm nức suýt thì chảy nước dãi hoàn toàn không chú ý đến bản thân vẫn đang được người ta cẩn thận bảo vệ chòm ngực không ăn em cứ mua cho mình ăn là được rồi lắc đầu bà khuê mỉm cười từ chối vừa nãy hai người mới ở một quầy hàng ăn nhỏ cô chỉ ăn một chút nói là muốn để bụng ăn cái khác nên tất cả món ăn gần như vào hết dạ dày của anh Hiện giờ thật sự đã rất nọ rồi. được rồi. Có hơi tiếc vì anh không ăn, nhưng Đỗ Ánh Nguyệt vẫn rất vui sướng, mua một xiên mắt nướng vừa đi dạo vừa ăn. Trong lúc đó, cô còn dừng lại trước quầy bán trang phục nam, giúp anh chọn lựa vài bộ quần áo thích hợp. "Đệ tử Tiểu Lâm, thật xin lỗi nhé, khả năng kinh tế của tôi chỉ có thể đến chợ đêm này mua quần áo cho anh thôi." Trả tiền xong, nhận lấy túi quần áo, cô chợt thấy rất áy náy. "Ôi, Tùy cô chưa từng tìm hiểu về hàng hiệu Nhưng cũng biết bộ quần áo mà đêm đó anh mặc Bị mái rách do cô kéo lê xiên đất Chính là cùng nhãn hiệu với Y Phạm thường mặc nha Mà Y Phạm là một ngôi sao Một bộ bất kỳ cũng đều rất đắt Vô cùng đắt Như vậy có thể suy luận Bộ đồ đó của đệ tử Thiếu Lâm Chắc chắn cũng không rẻ ừ, Cứ thế mà suy luận tiếp Thì trước khi mất chị nhớ Năng lực kinh tế của anh hẳn là cũng không tôi Em đang nói nhảm gì thế Tôi bây giờ là Tiểu Bạch Kiểm được em nuôi Em không có đá tôi ra ngoài Tôi còn thấy may mắn Chưa đâu có tư cách mà ghét bỏ Mặc khuê cảm thấy buồn cười Không hiểu cô gái cao cao tại thượng này ái nấy Cùng với nổ lệ tới bao ân như anh cái gì nữa Tiểu Bạch Kiểm Bật cười chiều chọc Ánh mắt chế nhạo nhìn kỹ anh vài lần Cuối cùng không nhịn được lắc đầu Đệ tử thiếu Lâm hiệu như anh không giống với Tiểu Bạch Kiểm đâu Tiểu Bạch Kiểm người ta trắng trẻo thứ sinh cơ mà Chưa từng thấy qua một tiểu kiểm to như vậy nữa Em thích kiểu trắng trẻo thư sinh ư Bỗng dưng anh có chút khó chịu Không có mà Không nhịn được cười to Bồ tâm không chú ý tới tâm tư người bên cạnh đang thay đổi Cô còn cố ý ăn đậu hủ của anh Tôi thích kiểu người như anh Bóc người mãnh nam Xẻo dai Sức khỏe tốt giỏi đánh đấm Lại còn hữu dụng Việc gì nặng có thể công khai kêu anh đi làm Thật là tốt Biết rõ là cô đang chế nhạo, không có mấy phần thật lòng Nhưng tâm tình mặc khuê vẫn rất tốt A, Đại Long Miu Đang vui vẻ đi dạo, độ ánh nguyệt đột nhiên hưng phấn hét ầm lên Không để ý đến người bên cạnh đang kinh ngạc Vội kéo mặc khuê chạy như bay đến trước quầy hàng bắn súng hơi Bỏ lại tiền lẻ, hướng về chủ quầy kêu to Ông chủ, chúng cháu muốn chơi Dứt lời, liền cầm súng lên bắt đầu loạn súng bắn chim Cho đến phát cuối cùng Vẫn không bắn trúng một quả bóng nào Cô kêu lên đầy bi thương Biết mình lại không có duyên với nó rồi Cô bé cô lại tới nữa Ông chủ tầm trung niên Mặc áo cộc tay vừa thấy cách quen Liền cười hà hà Không phải đã sớm nói với cô Nếu muốn con đại long miêu kia Thì tôi sẽ tặng cô mà Cô bé đáng yêu này Đã liên tục chơi trò này của ông trong 2 năm rồi Số tiền đấy cũng có thể mua được Vài con đại long miêu rồi Năm ngoái Thấy cô nhiệt tình chiếu cố, đơn giản chỉ muốn cảm ơn, nên có ý đưa cô con đại lông miêu kia. Nhưng không nghĩ tới cô không chấp nhận, còn nói muốn thắng bằng thực lực, nhận nó mới có ý nghĩa. Không muốn nữa. Đậu ánh nguyệt kiên quyết từ chối, quay đầu vỗ vỗ người bên cạnh. Đệ tử Tiểu Lâm, anh thử đi. Em muốn con thú bồng kia sao? Mặc khuê cười hỏi, cảm thấy cô đúng là một cô bé con. Đúng vậy nha, nhưng vẫn không thắng được, tức chết đi được. Giọng điệu có chút oán hận. Hiện tại vì dựa vào anh rồi. Tôi không chắc. Mặc quê hơi do dự, sợ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Ôi dào, chứ vui thôi mà nghĩ nhiều làm gì chứ, dù sao tôi cũng không hy vọng gì nhiều nữa rồi. Trước đây có một cựu chiến binh, người được xưng là thần thường thủ, tay súng thần, nói vì giúp cô thắng được con đại lông miêu kia. Kết quả thì sao? Nó vẫn hoàn toàn nằm ngay ngắn ở trên quầy hàng của ông chủ đó thôi. Hảy! Không phải là cô muốn nói, chứ hiện tại tố chức quân đội của quốc gia thất là Đỗ ánh nguyệt không nhịn được, lắt đầu thở dài. Rất muốn giúp cô giành được phần thưởng yêu thích, càng hy vọng thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cô. Mặc quê cho dù không nắm chắc, cũng vẫn muốn cố gắng hết sức. Sau đó chỉ thấy anh vững vàng cầm súng, nhắm trúng bóng bay. bụp quả bóng thứ nhất bị nổ. bụp quả bóng thứ hai cũng bị nổ. bụp quả thứ ba bụp bục bụp càng về sau Anh gần như ngay càng ngắm Cũng không cần, chỉ động tay, bóp cò Từng quả bóng liền nổ vang Tốc độ nhanh như cảnh sát càn quét kẻ cướp Cho đến cuối cùng Anh hoàn toàn không có bất kỳ một sơ suất gì Khiến cho độ ánh nguyệt Cùng ông trùi sững sở tại chỗ Chậm rãi đặt súng xuống, xuống Mặt khuê dường như cũng bị điều hiện Của chính anh làm cho sợ hãi Wow, thần tượng, thiên thân Độ ánh nguyệt chợt hồi thần hết trói tay nhào vào trong ngực anh Đệ tử Tiểu lâm anh quá đếp trai, Thần tượng thủ Olympic cũng công thần bằng anh Vui sướng cực độ Đến hồ ngôn loạn ngữ Nhanh chóng ổn định thân thể nhỏ xinh của cô Mặc quê rất vui sướng Vì cô vui vẻ Nhưng sao anh lại thiện xạ như vậy Ông chủ mang đại lòng miêu tới đây Rời khỏi lòng ngực dày rộng Cô đắc ý vườn tay về phía ông chủ Vội vàng đòi phần thưởng. Ôi chao, bách phát bách trúng, có thể nhận giải nhất, cái này tương đối đành giá đó. Ông chủ khâm phục rư ngón tay cái, rất có đạo đức buôn bán, muốn đem giải nhất ra đưa. Không muốn không muốn, tôi chỉ muốn Đại Long Miêu. Đậu anh Nguyệt rất kiên trì, không phải Đại Long Miêu thì không nhận. Lần đầu tiên thấy có người muốn lấy phần thưởng thấp. Ông chủ lắc đầu chịu thua, vẫn lấy Đại Long Miêu đưa cho cô. Trên đường về, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai ôm một con thú bông khổng lồ bước đi trên phố, khuôn mặt vui sướng đến ửng hồng, đôi mắt cười cong lên thành hình trang quýt cực kỳ đáng yêu. đệ tử Tiểu Lâm, tôi sẽ rất trân trọng có đại Long Miêu anh giúp tôi thắng được nay. bước bước cô đột nhiên nghiêng đầu, trộm giò xét người đàn ông đi bên cạnh, đôi mắt hít lại một độ cằm xinh đẹp. bất chợt bất gặp nụ cười dịu dàng đáng yêu trong lòng của mặc khuê nổ lên một cơn sóng chiều cuộn cuộn ngửa ngần. Không cách nào rơi mất khỏi cô Ông trời ơi Anh động tâm đối với đôi mắt cười Như vầng trăng khuyết của người con gái Buổi đầu chiều Ánh nắng dịu dịu xuyên qua cửa sổ Chứa vào bên trong gian phòng ấm áp trên giường lớn Cô gái vẫn say sương ngủ Bên trong phòng một bầu tĩnh lặng yên bình Bỗng nhiên Hai tiếng gõ cửa cấp cấp khẽ vàng lên Nhưng vẫn không quấy nhiễu được giấc ngủ Của người trên giường Người ngoài cửa đợi một lúc lâu Không thấy động tĩnh Bèn lặng lẽ mở cửa tiến vào Vừa vào phòng Ánh mắt mặc quê vô tình Bị phò tượng đại long miêu bằng bông đặt ở bình giường Đang nở một độ cười thật to thu hút Khóe miệng rộng không nhịn được khẽ nhếch lên Sau đó ánh mắt liền rơi xuống Trên người đang ngủ say kia Khẽ bước đến gần Anh từ từ ngồi xuống mép giường Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ Trong mắt liền ràn đầy dịu dàng Ánh Nguyệt đừng ngủ nữa Dậy ăn một chút gì đi Khẽ gọi, hiện tại mặc quề không có biện pháp quản cô. Mấy ngày nay, cô gái này liên tục thức đêm, xem một đống phim bố đại ý, khiến cho bản thân mỗi ngày đều không dậy nổi, mỗi lần đều phải ngủ đến quá trưa. Anh không muốn thấy cô ngược đãi thân thể của mình, nên tự động đảm nhận công việc đánh thức sâu lười dưới ăn cơm. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, cô chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỉ lại, còn anh ngược lại là tiểu bạch kiểm, được bao dưỡng thì hàng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai ra xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô, cho nên mới có thể yên tâm đem tất cả mọi việc trong tiệm giao hết cho anh thì phải. dở khóc dở cười nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thả chết cũng không tỉnh dậy, khỏe môi cường nghị không nhịn được mỉm cười. trời biết những ngày qua cũng không tính là không có thu hoạch, ít nhất mấy ngày qua cùng cô liên tục xem bố đại ý anh cuối cùng đã hiểu rõ, tố hoàn chân. Loạn thế cuộng đau trong miệng cô là thứ gì rồi Bật cười Lắc đầu thấy cô vẫn liều chết Ôm lấy gối đầu say sưa ngủ Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng Đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được Muốn nhúng chăm Mặc khuê ra xảo thuận theo tả niệm trong lòng Đèm ngón tay thon dài Để vết chai nhẹ vuốt qua gỏ má non mịn thân thể tráng kiện Từ từ nhìn xuống Hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn Đệ tử thiếu lâm Anh đừng phá dối nữa bỗng nhiên, trên cánh môi lại cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua, giống như mấy ngày trước có chút tê ngứa. Đỗ Ánh Nguyệt mí mắt chửa mở, sầm nói oán trách nhưng lại mang theo ý cười. Mấy ngày qua, đệ tử Thiếu Lâm thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc cô ngủ, cầm lông vũ đến đánh thức cô, nhưng đáng giận nhất chính là cho dù có nhanh chóng mở mắt thế nào thì vẫn không thấy anh cầm bất cứ thứ gì trong tay cả. "Chết vẫn anh?" Anh lại không nói gì. Cứ nhìn chằm chằm cô, còn cười đến rất vui vẻ, thật không biết suốt cuộc là đang cười cái gì. hừ, thần bí như thế, ai thèm chứ? Mau dậy đi, đừng nắm nữa. Một khi cô đã gần tỉnh, mặc quê liền rất thông minh, không tiếp tục ăn vụng đậu hùi nữa, cảnh tay dấn chất kéo thân thể uể oải của cô dậy. Nhanh đi đánh răng, rửa mặt, tôi còn phải đi xuống trong tiệm nữa. Hiện tại, cửa tiệm dưới tầng đang không ai trong đấy. Được rồi! Khẽ lầm bẩm, cổ tâm không cam, lòng không nguyện đi vào phòng tắm. Xác nhận cô đã thực sự tỉnh táo, sẽ không quay lại giường ngủ tiếp. Mặc khuê liền nhanh chóng xuống tầng, trồng coi tiệm sách. Thế nhưng, mới chưa tới hai phút, liền thấy đám côn đồ mà mấy hôm trước còn mạnh miệng, đòi thu phí bảo kê, nhưng bị anh đánh cho tơi tả, giờ lại đến nữa. Có chuyện gì? Đi xuống tiệm, thân hình cao lớn bước đến trước mặt bọn côn đồ. Anh trầm giọng quát hỏi trang vẻ lạnh lẽo sợ người. "Tao, chúng tao, chúng tao." Một tên trong số đó có lẽ vẫn còn khắc sâu ký ức dạy dỗ thời tham lần trước, trong lòng lập tức nổi lên sợ hãi, lép bắp không nói nên lời. "Mẹ kiếp, chúng ta sợ hắn cái gì? Hôm nay chúng ta còn có cái này." Một tên côn đồ to con khác quát lên, tay vội vàng thò vào trong áo khoác tìm kiếm, một khẩu súng lục màu bạc đã nhắm ngay ngược anh đe dọa. Biết điều thì ngoan ngoãn nộp tiền, Súng đạn không có bắt đâu. Chẳng biết tại sao khi thấy đối phương rút súng ra mà Quê không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. "Mày đã quên kéo búa cò vào vị trí kia." Thản nhiên liếc mắt một cái, anh có lòng tốt nhất nhở không kéo búa cò xuống, coi như có bốc cò thì đạn cũng không ra. "Không, không cần mày nói, tao cũng biết." Thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo búa cò xuống, Nòng súng ép sát ngực anh. "Mau, mau nộp tiền." Nếu không đừng sách tao không cách khí Khẩu súng này Chính là bọn chúng vất vả mượn được từ mấy anh em Chỉ vì muốn trả mối thủ mấy ngày trước À, mày thử xem Mày rậm nhét lên Mặc quê một chút cũng không lo lắng Nòng súng ép xét lầm ngực Bọn côn đồ còn chưa kịp phản ứng Liền nhanh chóng xuất thủ vững vàng Nắm đầu súng Đồng thời còn kẹp giữa cỏ súng cùng búa cỏ Mày, mày không muốn sống nữa sao? Tên côn đồ cầm súng kỳ sợ khẩn trương đến không thể suy nghĩ. trong lúc hốt hoảng, thật sự đã bóc cò. hà, sao không có tiếng độc tên đó trợn mắt kỉ sợ, theo phản dạ không ngừng bóc cỏ thế nhưng tiếng súng mãi vẫn không vang lên. khốn kiếp, cái súng này là giả. trong đám cồn đồ, có tên kinh hãi kêu lên, liên tục mắng cái tên khốn cho bọn chúng mượn súng, còn đắc ý vỗ ngực bảo đảm nữa. không thèm để ý đến bọn chúng đang tức giận mắng người mà quê tay xoay một cái chân đạp một cái đem đám côn đồ đá bay ra ngoài dễ dàng đoạt lấy vũ khí chỉ thấy anh chậm rãi gỡ búa súng hủy bỏ trạng thái chờ bắn sau đó liền linh hoạt tháo băng đạn ra khỏi súng nói cho bọn mày biết súng này là thật lạnh lẽo chừng mắt nhìn đám côn đồ bị động tác gọn gàng của anh hù dọa anh chậm rộng tiếp tục khóa bồi dưỡng cho chúng ngoài ra nhắc nhở bọn mày một chút tốc độ không nhanh bằng người ta thì đừng có mà nhắm sát và kẻ địch. Nếu không, sẽ bị người ta bắt được búa cò. Không cách nào phóng lửa để đầu đạn đâu. Cho dù mày có bóp cò súng hơn trăm lần, thì cũng vẫn vô dụng thôi. Một đám côn đồ nghe xong, mặt liền biến sắc, hai chân run dày. Mẹ ơi, tên này rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Công phu lợi hại như cao thủ võ lâm, ngay cả kiến thức về súng, cũng hoàn toàn hiểu rõ như chuyên gia về vũ khí vậy. Không phải bọn họ đã đụng tới một nhân vật khủng bố không đơn giản đó chứ? Đừng để tao nhìn thấy bọn mày lại đến hiệu sách này lần nữa, cút. Trầm giọng khoát, vì thế mười phần. Bọn con đồ bị dọa đến suýt tè ra quần, chỉ sợ không thoát ra được. Nếu hôm nay anh đã buồm tay đuổi người, thì đương nhiên chúng sẽ cuống cuồng chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Nháy mắt một cái, đã không thấy bóng dáng. Xem ra sau này cũng sẽ không còn can đảm đến thu phí nữa. Một đám nhóc nghiệp dư. Mặc quê lẩm bẩm, lắc đầu. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, vẻ mặt liền cứng nhắc, nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay. Ôi trời, vì sao anh có thể không cần suy nghĩ mà nói ra những điều đó, thậm chí lúc tháo băng đạn cũng gọn gàng, quen thuộc, giống như đã làm vô số lần rồi, mà mấy thứ này đối với anh mà nói đều tự nhiên như ăn cơm hít thở vậy. Chết tiệt, suốt cuộc trước khi mất trí, anh đã từng làm gì mà đáng ghét nhất là anh nên đem khẩu súng này hủy thi diệt tích thế nào đây? Đài Loan cũng chưa có thông qua luật cho phép người dân được tự do cất giữ súng ống đạn dược nha. Đáng giận, xem ra phải tìm một ngày nào đó đi ra ven sông mới được. Kể từ hôm đó, bọn côn đồ không còn quay lại làm phiền. Vết thương trên người cũng dần khép miệng, trừ bỏ thỉnh thoảng có chút đau đầu kịch liệt, trừ cơi phục trí nhớ, thì ngày lại ngày trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã qua một tháng. Tại sao muốn ra ngoài tìm việc? Bên trong hiệu sách. Đội ánh nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu lý do gì mà người đàn ông trước mặt này đột nhiên nghĩ đi làm. Tôi cũng không thể cứ làm tiêu bạch kiểm để em nuôi mãi được. Mặc quê mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Thích cô, muốn cùng cô lập một gia đình, một ngày so với một ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng hiện tại thân phận của anh vẫn chưa rõ ràng, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, thậm chí còn phải dựa vào sự nuôi dưỡng của cô mới có thể vượt qua một tháng này. Anh hiện tại vốn không cách nào bảo đảm một tương lai vững chắc cho cô, thì sao có tư cách để theo đuổi cô? Hơn nữa, anh cũng có tự trọng của một người đàn ông, không thể cứ mãi để phụ nữ nuôi dưỡng mà không làm gì. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lập ra rất nhiều mục tiêu. Mà bây giờ điều đầu tiên phải làm chính là tìm một công việc để hỗ trợ nuôi sống gia đình. Rồi sau khi có nguồn kinh tế, thì anh mới có can đảm để theo đuổi cô. Nhưng nhưng mà anh không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nha Sẽ có công ty nhận người không rõ lai lịch sao Đỗ ánh nguyệt có chút lo lắng nhìn anh Không, nếu không tôi nhận anh làm nhân viên trong tiệm là được Chỉ có điều tiền lương có thể sẽ không cao Cửa hàng sách nhỏ thu nhập không nhiều lắm Thế này đã là rất miễn cưỡng lắm rồi Cái này với chuyện để cho em nuôi thì có gì khác nhau Mạc Khuê khẽ cười Em không cần lo nhiều như thế Nếu không có công ty nào nhận người không rõ lai lịch, thì tôi có thể tới công trường làm tạm. Nghe nói có vài công việc nặng, tiền lương cũng không tệ. Những băn khoăn này, anh sớm đã nghĩ đến. Ừm, sức khỏe của anh cũng gần như hồi phục rồi, nhưng anh chắc chắn chứ, làm việc nặng rất cực khổ. Tôi chịu được, không sao? Mặc quê rất tin tưởng nghị lực của mình. Vậy, vậy anh định lúc nào thì bắt đầu tìm việc? Có cần tôi giúp gì không? Suy nghĩ một chút. Cảm thấy anh đúng là nền tính toán cho tương lai. Độ ánh nguyệt gật đầu đồng ý, thậm chí còn hăng hái bừng bừng, muốn giúp anh một tay. Hôm nay, em không cần lo cho tôi. Mỉm cười, chuẩn rửa tới báo ra, chỉ thấy mấy mục thông báo tuyển dụng đã bị anh khoanh bút đỏ chi xít. Thì ra là đã sớm có âm mưu. Khẽ nhích mùi cười, nhìn anh đang chuẩn bị ra ngoài, thật vui vẻ tặng anh một nụ hôn gió. Chúc anh may mắn. Thấy thế, trong lòng mặc quê khẽ động, giả vợ đưa tay bắt lấy xích hồn gió vô tình đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn xuống đôi con người trầm tĩnh nắm rực nhìn cô chăm chú sau đó mới khẽ cười rồi rời đi ơ cái này đây giống như là hôn gián tiếp vậy không ngờ anh lại hành động như thế sợi mắt nhìn theo thân hình chán kiện vừa rời đi độ ánh nguyệt hay má ửng hồng thế nhưng chưa quá 2 phút tiếng phanh xe trói tay từ ngoài phố trượt vang lên cô khó hiểu chạy ra khỏi tiệm Hương tới chỗ phát ra âm thanh nhìn qua Sắc mặt lập tức tái mét Hoảng sợ thét chói tai Đệ tử thiếu lắm Chiếc hôn gió của cô khiến tinh thần anh quá phân chấn Chỉ có điều nếu là hôn trực tiếp Thì sẽ càng hoàn mỹ hơn thông thả đi trên đường Mặc quê nhàn nhạt, nhạt cười Trong lòng thầm nghĩ xem nên đi công ty nào báo danh trước Đôi mắt trần lích thấy một bé dài 3 tuổi Đang chơi bóng ở phía trước Tại sao lại chơi đùa bên vệ đường chứ Người thân của đứa bé này đi đâu rồi Tại sao lại không ngăn cấm Nhớ mày anh vẫn còn đang suy nghĩ Bỗng nhiên quả bóng da nhỏ cho rơi xuống Bịch bịch bịch Làn xuống lối đi bộ Bé trai vội vàng đuổi theo Hoàn toàn không chú ý đến những chiếc xe tải to Đang lao buồn vút Cho đến khi một tài xế xe tải phát hiện Có một đứa bé ở giữa đường Sau đó tiếng còi cùng tiếng phanh gấp Đồng thời vang lên Chạy mau Mặc quê thấy thế liền kinh hãi không kịp suy nghĩ, vội lao đến chỗ bé trai đang bị dọa sợ đến không nhúc nhích kia. những tiếng thành xe liên tiếp chưa vào tai, anh gắt cao ôm lấy đưa bé không ngừng lăn lộn, cố gắng tránh ra khỏi phạm vi va chạm của xe tải. lập tức cốc một tiếng vang lên, anh cảm thấy đầu mình đã được phải vì hẻ cứng rắn, gãy một hồi đau nhức, ngày sau đó trước mắt tối sầm, bất đi ý thức. không biết qua bao lâu, khi anh khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy bên tay có người không ngừng kêu lên. Đệ tử thiếu lâm, đệ tử thiếu lâm Anh tỉnh, tỉnh lại đi Độ ánh nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Trong mắt tràn đầy sợ hãi gọi người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên mặt đất Làm sao bây giờ Anh đã bất tỉnh 5 phút rồi Có nên gọi xe cấp cứu hay không Nhưng mà ngoại trừ cục u trên đầu Do đủ phải về hè Thì hoàn toàn không có ngoại thương Hơn nữa tài xế xe tải cứ khẳng khăn Là không có đụng trùm anh Suốt cuộc cô gái kia đang gọi người nào vậy Vì sao cứ không ngừng ẩm ý bên tai anh thế? Khẽ nhíu mày, Mặc quê từ từ mở mắt ra, Chỉ thấy bầu trời trong xanh, Cùng vài khuôn mặt nam nữ đập vào mắt. Tốt quá rồi, Để từ thiếu lâm, Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Vừa thấy anh tỉnh lại, Độ ánh nguyệt liền thở vào nhẹ nhõm, Tâm cuối cùng cũng buồn xuống. Cô là ai? Từ trên đất chậm rãi đứng lên, Trong mắt Mặc quê thoáng qua một tia mê man. Cô gái này là ai? Vì sao mặt lại tái nhợt, Lo lắng cho mình chứ? Bọn họ quen biết nhau sao? Nghe vậy, đội ánh nguyệt kinh ngạc đến sự sờ. Anh, anh không biết tôi sao? Không thể nào, chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm trải qua vài dạm lần này đã quên hết ký ức trong vòng một tháng sao? Chẳng lẽ toàn bộ trí nhớ trước kia của anh đã trở lại? Chúng ta nên biết nhau sao? Sở dự nhìn cô, trong lòng thoáng qua một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Vậy anh biết mình là ai không? Cô dè dặt hỏi. Dĩ nhiên. Kỳ quái lít cô một cái, không hiểu cô vì sao lại hỏi mình như thế. Tối hôm qua, anh bị người dùng trường côn đánh trúng đầu. Như thế không có nghĩa là anh bị mất trí nhớ. Trí nhớ dừng lại ở một tháng trước. Mặc quê theo bản năng, đưa tay sửa sau gáy. Quả nhiên sở đúng vào chỗ sừng lên. Đáng chết, không ngờ anh lại bị tua trong tay một đám thiếu niên hư hỏng. Nếu để cho Alex biết, không cười rụng răng mới là lạ. Nhưng chỉ nhớ cuối cùng là tối hôm qua còn ở trong ngõ nhỏ, sao hiện tại mở mắt xa lại là bên vệ đường chứ? Chẳng lẽ là trong lúc mưa hồ, anh sẽ trốn đến đây mới hồn mê, tới tận bàn ngày, đám người này mới phát hiện nên tò mò về quanh đây? Quả nhiên, anh đã khôi phục trí nhớ, nghi ngờ trong lòng đã được trưởng thức. Độ ánh nguyệt trột dạ, cười gượng. Ách, tôi nhận nhầm ngươi, thật ra chúng ta vốn không quen biết, tạm biệt. Tiếng còn chưa dứt, người đã nhanh chóng trốn thoát. Mà ơi, chạy mau chạy mau, nếu để anh nhớ ra, cô đã từng làm anh bị thương, dựng dữ dự báo cảnh sát, thì cô đi tong luôn. Cô! Mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn, giống như có người ở phía sau đuổi giết. Trong trước mắt, liền không thấy bóng dáng, mà quê trượt cảm thấy một tia mất mát. Kỳ quái, vì sao anh lại có cảm giác mất mát nhỉ? Vị tiên sinh này, anh thật sự không có việc gì chứ? Tài xế xe tài rất có lương tâm, Mà xác định lại một chút tình trạng của anh. Đó, đừng nói bọn họ lái xe tải lớn khi đụng người thì đều không có trách nhiệm nữa nha. Người ta cũng không phải kẻ tán tận lương tâm. Tiến sinh, anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Một người phụ nữ ôm đứa bé trai gây họa, mà tràn đầy lo lắng đề nghị. Không cần, tôi không sao. Lắc đầu một cái, để xuống tâm tư các lạ, từ chối sự quan tâm của người lạ. Anh xoay người đi về hướng khách sạn. Trong lòng lại không nhịn được âm thầm cười khổ. Thật là gây to rồi, anh đặt vé máy bay sáng sớm, chuẩn bị hôm nay bay khỏi Đài Loan, xem ra đã lỡ mất rồi. Một hướng khác, đội ánh nguyệt chạy trốn, đến bên trong một ngõ nhỏ, lén lút thò đầu ra, nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần quốc xa. Tận sâu trong lòng, dâng lên một cảm giác đau khổ, nỗi buồn ngập đầy trong mắt, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Đệ tử thiếu lâm, lần sau gặp lại, anh mãi mãi sẽ công nhận ra thôi. Làm sao bây giờ? Thật là khổ sở, thật sự muốn khóc quá. Trước quầy tiếp tân. Tôi mất tích một tháng ư? Nhìn chằm chằm nhân viên tiếp tân, mặt quầy vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Anh rõ ràng nhớ là bị đánh bất tỉnh, tại sao mới tỉnh lại mà đã qua một tháng rồi? Đúng vậy, có vị phu nhân tự xưng là mẹ của ngài, trong khoảng thời gian này không ngừng gọi đến hỏi thăm tin tức của ngài, giọng điệu dường như rất lo lắng. Bà ấy còn chuyển tiền đến muốn chúng tôi giữ phòng cho ngài Cho nên tiên sinh Hành lý của ngài vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu ở trên phòng Nhân viên tiếp tân duy trì mỉm cười giải thích Vậy mà trong mắt lại đầy vẻ tò mò Vị mặc tiên sinh này Thật quá kỳ lạ Sau khi tự dưng biến mất Lại đột nhiên xuất hiện Hơn nữa biểu hiện còn giống như không biết bản thân Đã rời khỏi một tháng Ai ra khách trọ bây giờ thật sự là đa dạng Một đám kỳ quái Thật sự là khó phục vụ nha Tại sao lại có thể như vậy, chỉ nhớ của anh vậy mà chỉ dừng lại ở một tháng trước? Như vậy, mấy ngày qua, anh suốt cuộc là đã đi đâu, làm gì, vì sao hoàn toàn không có ký ức? Cổ họng một trận khô khốc, mặc quê theo bản năng cúi đầu nhìn mình, lại kinh ngạc phát hiện. Chết tiệt, quần áo của anh cùng với trước khi bị đánh bất tỉnh, đúng là không giống nhau.